các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thị công an phải khẩn trương tiến hành điều tra. Lấy lý do là bà Kim Ngư từng đóng góp công của nhiều cho huyện. Anh có nhớ không? Chấp hành chỉ thị của huyện ủy, đại tá Hùng dụ anh em mình phải tìm ngay cho ra cái người gây án càng sớm càng tốt. Vì vậy thủ trưởng chính của mình mới ký lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Duy, con của bà Kim Ngư, vì cho là duy người chủ mưu. Vũ chưa hiểu Xuân muốn nói gì nên cắt ngang. Chuyện xong lâu rồi cô nhắc làm gì nữa? Son lắc đầu nói tiếp: "Em đừng có nói chuyện cũ, em nói chuyện bây giờ này ạ. Tại sao bà Hồng Đoan là vợ phó chủ tịch lương bị côn đồ tấn công giữa ban ngày mà cả huyện ủy lẫn ủy ban đều không quan tâm thúc giục công an tiến hành điều tra? Giống như vụ của bà A333 Kim Ngư, chẳng lẽ vợ phó chủ tịch huyện không quan trọng bằng bà Trú Hiểu Kim Hoan hay sao?" Thiếu ủy Vũ hiểu ra, mỉm cười gật đầu bảo Xuân: <cười> "Phải, Kern là cô thông minh." Cái lý do mà huyện ủy cũng như ủy ban và ngay cả thủ trưởng hồng không hối thúc mình là bởi vì bà Hồng Đoan tuy là vợ phó chủ tịch lương nhưng là vợ chui, vợ chưa chính thức. Huống chi bà Đoan bị đánh ghen chứ không phải bị chấn lọt. Thành ra huyện không muốn làm ầm ĩ lên. Xuân Hải lòng mỉm cười, "Cảm ơn anh. Tôi muốn kiểm tra xem tư duy của tôi và anh có giống nhau hay không. Như vậy là tôi an tâm rồi." Thế là Xuân hân hoan đến bệnh viện với niềm vui lân lân trong lòng vì vừa được đàn anh khen là thông minh. Nhưng khi cô y tá đưa Xuân vào căn buồn nhỏ dành riêng cho Hồng Đoan, Xuân giật mình bút nhói khi thấy Hồng Đoan nằm ngỡ trên giường, băng kín đôi mắt, băng vòng xuống cổ, che hai bên má vì những dòng át xít hôm ấy chảy lan xuống làm cháy xém gần hết khuôn mặt, kể cả hai tay và cổ trêm vài vết thương ở ngực, ở bụng và hai bên đùi, đôi môi bị phồng nhẹ nên chỉ bôi thuốc và nàng còn thều thào nói chuyện được. Một tuần lễ trong bệnh viện, người đến thăm khá đông, người ta đến một phần vì ông lương, một phần vì tò mò muốn xem khuôn mặt hoa hậu bây giờ ra sao. Cái bàn kê sát vách cắm đến mấy bình hoa tươi của khách và ngập trái cây, bánh kẹo, toàn những thứ mà Hồng Loan chưa thể ăn được. Mấy hôm liền nàng chỉ ăn cháo do y tá phụ giúp. Ông bà Ấn từ Hoài An lên thăm con, nhìn mặt con băng trắng xóa khóc nức nở như đứng trước quan tài chuẩn bị hạ huyệt. Ông Ấn ở lại một ngày rồi về, bà Ấn nán lại luôn với Hồng Đoan, mượn cái ghế bố đặt sát giường con và ngủ lại luôn từ đó đến nay, cứ thỉnh thoảng bà lại leo lên giường nằm ôm con mà gào thét. Trời ơi cao đất dày ơi. Con thôi nó có làm gì tội đâu mà nên nông nỗi này, trời ơi là trời. Bà lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy biết bao nhiêu người lạ vào thăm Hồng Đoan mà ông lương chỉ ghé có một lần. Hôm nay thấy Xuân mặc sắc phục công an bước vào, bà ẩn đang ngồi ở cái ghế bố bộ cam để vắt nước cho Hồng Đoan uống, vội đứng dậy quay sang nói với Hồng Đoan: "Con ơi, con có, có công an đến hỏi thăm con đây này." Bà rất nóng ruột mong tìm ra thủ phạm nên nhìn Xuân bằng ánh mắt hết sức thiện cảm, bà kéo cái ghế lại gần giường. Mời Xuân ngồi, nhưng cô y tá kéo Xuân ra hành lang và nói nhỏ. Bà Đoan còn yếu lắm, chẳng những yếu mà lại còn đau nữa. Tôi mới cho uống thuốc giảm đau, cứ độ 5 tiếng là phải uống một lần, chị đừng có bắt máy nói nhiều nhé." Xuân gật đầu và hỏi: "Thế đôi mắt của bà ấy có hy vọng là chữa được không?" Cô y tá buồn rầu lắc đầu. "Ừm, không biết mai sau thế nào, y khoa có tiến bộ hơn hơn không, chứ hiện nay thì chắc là mù rồi." Thôi, chị vào làm việc đi." Xuân trở lại phòng, kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường và bảo bà Ấn. "Bác à, bác ra ngoài ngồi nghỉ đi, ờ, cháu có chuyện riêng muốn nói với Đoàn." Bà Ấn gật đầu, bước ra hành lang, đưa tay khép cửa buồng lại. Xuân nắm bàn tay Hồng Đoàn và tự giới thiệu. "Tôi là Xuân, cảnh sát điều tra của huyện. Muốn hỏi chị vài câu. Chị, chị có trả lời được không? À, tôi muốn tìm ra kẻ gây án càng sớm càng tốt." Mong chị giúp tôi." Hồng Đoan bóp nhẹ bàn tay Xuân và khẽ nói, "Phặc. Tôi sẽ cố gắng." Dĩ nhiên, nàng còn mong hơn Xuân, mặc dầu cuộc đời nàng từ nay sẽ chỉ còn là những năm tháng tăm tối mà thôi. Xuân đặt cái máy thu âm nhỏ bên cạnh Hồng Đoan rồi cẩn thận hơn lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút để ghi chép những điểm cần chú ý. Xuân bật nút máy thu âm rồi bắt đầu. "À, bây giờ thì chị kể cho tôi nghe diễn tiến hôm ấy như thế nào nhé." Hồng Đoan chưa kịp trả lời thì cô y tá lại bước vào đến bên giường và đề nghị với Hồng Đoan: "Thế bà ba năm ba năm như thế này nói chuyện có khó không? Hay là để tôi đỡ bà ngồi lên tựa vào gối, chắc là dễ nói hơn." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net